trường 981 rèn luyện thân Ở bên trong hắc ám lâm một đống lửa được đốt lên tỏa ra nhạt, nhạt chiếu sáng một vùng làm cho bán kính gồm 100 m bên trong rừng rậm đều phảng phất bị lầy bởi ánh lửa nhạt nhạt này bên cạnh đống lửa Tiêu Viêm đang ngồi khoanh chân ánh lửa chiếu trên khuôn mặt đó giống như phủ thêm vài lớp vải mỏng màu, màu đỏ Nhạt, nhạt trên thân thể giờ phút này hắn đang nhắm đôi mắt đạo hỏa ấn nơi mi tâm kia trong đốc mơ hồ phóng thích ra Quang mangng mọc manh cứ như vậy sự yên tĩnh kéo dài một hồi lâu đôi mắt tiêu viêm trở nên đột mở ra một đạo năng lượng vô hình từ cho mi tâm tuồ ra dữ dội trợt bình cạnh mấp máy láào hóa thành một bóng người hơn nữa rượu mạo của người này quả thực hoàn toàn giống với tiêu viêm Tiêu Viêm quay đầu nhìn vào bóng hình phân thân, có thể nhìn xuyên thấu qua thân thể kia, thấy được đống lửa đang tỏa ra ánh lửa rực rỡ. Thực lực phân thân này hạt vẫn chỉ ở cấp bậc đấu linh, hơn nữa thời gian ngưng tụ quá ngắn, nếu như gặp người có nhãn lực sắc bén, nhìn qua hẳn có thể nhìn được lai lịch. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng nói lẩm bẩm, dựa theo phương pháp tu luyện trong đầu mà nói, đầu tiên chính là ngưng tụ phân thân, nếu như có thể ngưng tụ thành công Vậy kế tiếp cần làm chính là Thùi rèn. Đạo phân thân này phải rèn luyện nó đi trình độ có thực lực ngang bằng với bổn tôn. Dĩ nhiên điều này quả thực nói đơn giản nhưng mà thực hiện thì vô cùng khó khăn. Lấy khả năng của phí thiên kia rèn luyện nhiều lắm như vậy mới có thể làm cho phân thân đạt tới cảnh giới đang đường. Khoảng cách tới đại thành vô cùng xa xôi rượu vợi. Ngày hôm nay Thời điểm này mới chỉ hoàn thành được bước đầu tiên khoảng cách từ cái đếch kia, lại là càng xa như vực sâu thẳm. Theo như sự nghiên cứu tu luyện nếu như đã ngưng tụ ra được phân thân rồi, việc còn lại là cần đem phong lôi chi lực tử tử dung nhập bên trong phân thân, lấy phong lôi lực lượng này, che giấu sự bà động linh hồn của phân thân. Kể từ đó, vừa có thể phòng hộ, vừa có thể che giấu bí mật linh hồn. Tiêu em nhìn vào phân thân bên cạnh, Ý niệm trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại Nếu như vậy Theo lời nói lôi quang bên ngoài thân thể Phí thiên ngày đó Hẳn dựa vào đạo lý này Hơn nữa Phòng lôi chi lực còn trở thành một tù đoạn công kích phân thân Ui lực cực kỳ mạnh mẽ Có điều Trong cơ thể ta không có phong lôi chi lực Làm đó trong lúc tu luyện tam thiên lôi động Có hấp thu qua một chút Căn bạn không thể nào Chui rèn Vân thân Vậy thì phải làm sao đây? Nghĩ tới đây, chân mạnh thiêu viêm nhíu lại Nếu như phân thần không có được phong lôi chi lực bảo vệ thì nói Nếu vô tình hắn gặp phải một loại Tương tự như vấn đạt tâm viêm Có thể trực tiếp tạo thành tương tổn Thương tổn cho linh hồn Đây tuyệt đối là một thiệt thói vô cùng lớn Kết quả phân thân của phí thiên Chính nột bài học con sơ sơ trước mắt Nhưng mà phong lôi chi lực này Muốn có thì phải đi đâu đây? Năm đó vô cùng cực khổ Lâu như vậy mới có thể từ trong lôi văn Hút được một chút vòng lôi chi lực Vẹn vẹn chỉ đủ tế luyện ra Tàm thiên lôi động Đang cầm một khúc củi trong tay Lúc tiêu hiểm không tự chủ được Mà đã bị tan thành thành mạt vấn Thế thế hắn không khỏi cười Tam thiên lôi viễn thân này Quả thực làm đầu óc hắn thường tích lặng lề Ngu ngốc Ai nói nhất định phải dùng phong lôi chi lực Đây chẳng phải là một phương pháp để Rèn luyện mà tôi, những cái năng lực khác vẫn có thể được, bên trong người người có dị hỏa so sánh với phong lôi chi lực còn muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đặc biệt vẫn nặc tâm viêm, nếu như người có thể đem nó dung nhập hoàn toàn bên trong phân thân, như vậy sau này cho dù gặp cái loại năng lượng kỳ dị có thể khắc chế linh hồn cũng không phải e sợ, kể từ đó, thiếu sót duy nhất của linh hồn vân thân đã được người đền bù, như vậy uy lực so với phân thân của vị thiền sẽ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngày lúc tiêu viêm đang đầu đầu, thanh âm dạy bảo của thiên hỏa tôn giả từ lạp giới đột nhiên chuyển ra. nghe vậy, trong lúc nhất thời tiêu viêm sửng sốt có chút ấp ống nói, trong phương pháp tu luyện nói rằng dùng phong lối trì lực để chui rèn. Nếu như dùng năng lượng khác thay thế, vậy chẳng phải làm cho thân thể bị hỏng. Đặc biệt vẫn là tâm viêm có thể trực tiếp tạo thành thương tổn cho linh hồn, phần thân linh hồn, thay vì được bồi luyện, vậy sẽ không phải trực tiếp bị luyện hóa mất sao? Chuyện thế gian vốn là cầu phú quý trong nguy hiểm Về phần vẫn là tâm viêm Nó đã bị người luyện hóa hoàn toàn Nó nghĩ rằng nó có thể cắn trả linh hồn người hay sao Chỉ cần có thể lắm chặt được việc Thăng bằng trong quá trình chui rèn Từ từ tiến hành Ngày phần thần đại thành Chỉ là việc xa hay gần mà thôi Giọng nói thiên họa tôn giả nhàn nhạt, nhạt vang lên Tiêu viêm cũng không phải người ngồi dốt Lần này được thiên họa tôn giả nhắc nhở trong lòng cũng có chút cảm giác bừng tỉnh ngộ ra chân lý, một lát sau hắn hít một hơi, quả thật là thế. Số lượng lớn phong đô lực, hắn rất khó có thể thu vào tay, một khi đã như vậy không bằng thử một chút, lực lượng dị hóa còn cường hẳn hơn nhiều, nếu như thất bại thì cũng không tổn thất gì cả. Chỉ khi nào thành công, cái linh hồn phân thân này, điểm thiếu sót cuối cùng mới có thể hoàn toàn được bổ đắp. Ngày sau Cùng người khác giao chiến Tuyệt là một trợ lực cực lớn Đã như vậy liền thử xem Trong lòng quyết định được chủ ý Sự trần chờ trì hoãn trong mắt tiêu viêm Hoàn toàn biến mất Khoảng cách tới lúc chiều tịch năng lượng Của thiết mục sơn mạch bắt đầu Không còn tới 20 ngày Mà dự theo lộ trình Lại mất hết 5-6 ngày Vậy đùi hắn chuyên qua phiến sơn địa này Đến lúc đó toàn lực chạy tới Tiên mục sơn mạch Vì vậy 5-6 ngày đối phân thân này tốt nhất phải có tiến triển, nếu không, một phân thân linh hồn cấp bậc đố linh yếu ớt như vậy, đối với hắn trên cơ bản không có một chút trợ giúp gì cả. Bấm ngón tay chỉ vào phân thân bên cạnh, thân ảnh bỗng nhiên run lên hóa thành một cái tia sáng vô hình, tiến trong mi tâm của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vùng tay lên, địa yếu khôi nhanh chóng hiện ra, đứng làm hộ vệ bên cạnh, sau đó hắn từ từ nhắm mắt lại, tâm thần vận động trực tiếp vào trong linh hồn hải từ chốt sâu mi tâm trong hải vực thân ảnh của Tiêu Viêm chậm rãi tăng lên. Linh hồn trước khẽ ba động một cái. Quang điệp rất nhỏ, quang mang tràn xác. Chợt linh hồn lực lượng bắt đầu khởi động, phân thân xuất hiện một lần nữa, định hồn ngồi xếp bằng, phân thân trước mặt ngồi xuống. Thế thế Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu tay khẽ vẫy, một đoàn vẫn lạc viêm hiện ra trong bàn tay còn lại, Ngay lúc vẫn lạc tâm viêm xuất hiện, linh hồn hải vực nhất thời ba động mạnh mẽ. Tuy vật này đã khiến đã bị tiểu viêm thu phục được, nhưng dù sao nó đối với linh hồn vẫn có tác dụng khắc chế đặc biệt, làm cho lực lượng linh hồn đối với nó duy trì một khoảng cách tương đối xa. Đối với động tĩnh của linh hồn hải vực, tiểu viêm không quá để ý, bàn tay lém đi vẫn nặc tầm viêm. Từ bàn tay chậm rãi tới trước phân thân bao bọc nó lại, hỏa diễm mới đem phân thân bọc lại, nó chợt rung mạnh lên, thân thể vốn giống như là hư ảo. Giờ càng trở lên nhạt nhòa hơn, để thích nhiệt độ xuống, phải giữ cho nhiệt độ ở nhiệt độ thấp, chỉ cần người cố gắng tập trung không bị điệp quấy nhiễu lấy khả năng cũng chế hóa diễm của ngươi vì có khả năng làm được. Thanh âm của tiến hóa tuôn thấp vang lên trong linh hồn hải vực, ngón tay tiếp viêm khẽ nhúc nhích, ngọn lửa quanh lấy phần thân nhất thời chậm rãi trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, Trật nhiệt độ từ từ giảm xuống theo nhiệt độ giảm xuống của vận tâm viêm, bóng ảnh phân mới vừa rồi hơi chậm lại một chút, cũng như cũ không có dấu hiệu Dù dậy rất nhỏ Tâm thần tiêu viêm vẫn duy trì trạng thái không để ý xung quanh Từ từ áp chế ngọn lửa Khi nó đã hoàn toàn giảm xuống Phần thần Truyền lại những phản ứng rất nhỏ Đầu Tới tiêu viêm Sau đó nhanh như chấp phân biệt được nhiệt độ thích hợp Đây là thao tác cực kỳ khó khăn Cần phải có lực khống chế Cực kỳ hà khắc Dù sao sự rèn luyện của vấn nạc tâm viêm Phần thần từ từ tăng lên Mà tiêu viêm cũng thao túng nhiệt độ Của ngọn lửa được tăng lên Theo khả năng thừa nhận của vân thân Từ từ kể từ đó Nhất định được Hắn nhất định không được gián đoạn Quá trình thử điều chỉnh nhiệt độ của vấn nạc tâm viêm Dùng cái này để chui rèn vấn thân vô cùng hiệu quả Hiệu suất khống chế cao như vậy cực kỳ tiêu hao tinh thần Cho dù lấy sự kiên nghị của tiêu viêm Cũng có thể cảm giác rõ ràng Một cảm giác mệt mỏi sâu trong linh hồn từ từ tràn xa Có điều mặc dù cực kỳ hao tổn tình lực Nhưng mà không thể không nói Lực khống chế tiêu viêm đối với vẫn nạc tâm viêm Đã đạt đến trình độ tương đối hoàn mỹ Vốn phân thân hư ảo Giới phút này dưới sự rèn luyện của vẫn nạc tâm viêm Từ từ trở đến chân thật hơn Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạm, Nhưng mà nếu để phí thiên cùng người các tu luyện tam thiên lôi động cùng tam thiên lùi Hiến thân kia, nhìn thấy chỉ sợ bọn họ sẽ rơi dụng hết. Tốc độ thế này, mặc dù nhìn như là chậm chạp, nhưng mà đã là cực kỳ đáng sợ. Nếu đem đi so sánh bọn họ sử dụng phòng lùi trì lực để chui rèn phân thân, thì tốc độ có thể so sánh với rùa bò thấy Tiêu Viêm sau khi chạy qua sự nhắc nhở đã tiến vào tiết tấu ổn định. Hỏa Tôn Giả vui mừng cười một tiếng, sau đó chậm rãi biến mất không chút tung tích trong không gian linh hồn. Tiêu Viêm ngồi khoanh chân, mặt đối mặt một người sắc mặt nghiêm túc, một người toàn thân bị ngọn lửa vô hình bao lấy, thân thể hư ảo bên trong hỏa diễm có sự bà động rất nhỏ và theo sự rèn luyện của hỏa diễm Trong lúc mơ hồ, cũng có một số tiêu họa diễm ảm đạm, chậm rãi dung nhập bên trong phân thân, làm cho bên trong phần thần hư ảo kia xuất hiện nhiều hơn một tiêu họa diễm vô hình. Màn đêm từ từ lùi đi, ngày mới với ánh nắng hừng động, từ từ chiếu dọn, bên cạnh đống lửa, tiêu viêm chậm rãi mở to đôi mắt. Trong con người mơ hồ lộ ra một tia mệt mỏi, suốt một đêm này, sự tiêu hào tinh thần lực đối với hắn. Quả thực không thuộc kém gì khi liều mạng đối chiến với một người khác. Rèn luyện phân thần này, quả nhiên là vô cùng khó khăn. Dựa theo tốc độ thế này, sợ rằng ít nhất phải mất hai tháng mới đạt đến cảnh giới đăng đường. Muốn đạt tới đại thành, cả không biết là bao nhiêu năm nào tháng nào. Tàm thiền lối huyễn thân, không hộ danh là đấu kỹ khó khăn nhất của phòng lối các A. Từ trên mặt đứng lên tiêu yếm không khỏi, thở dài miệng lầm bầm. Tiểu tử nháng ngươi, thật không biết bao nhiêu là đủ. Mặc dù ta đối với đấu ký này không quá quen thuộc, nhưng nhìn phân thân của vĩ thiên, thời gian hắn tu luyện ít nhất cũng lầm lầm trở lên. Người ngắn ngủi chỉ có hai tháng đã đến trình độ gần bằng với hắn. Khả năng như vậy còn chưa đủ sao? Thành ẩm của thiên họa tuôn giả bất hắc dĩ, vàng lên từ trong nạp dưới. Tuyệt đối đủ. Vội hò một tiếng thù địa yêu khôi trong nạp giới Chân bước về phía rừng rậm phía bắc Động thân đi Thiên mục sơn mạch kia sợ rằng đã bị biển người chất đầy Không biết số lượng 10 người kia có thể cướp được hay không Đây chính là cơ hội đổi đột phá đấu hoàng Nói gì thì nói cũng không thể buông ta Trường 982 đến thiên mục sơn lời tận cùng của lũi đội bạt ngàn, có một thân ảnh gò chậm rãi bước ra từ khu rừng u ám rậm rạp, khi bóng người này mới xuất hiện, một mùi máu tanh bỗng ngàn ngạt lan tràn khắp không gian nhất thời. Trong phạm vi vặn 10 vuông, phạm là ma thú người thấy mùi máu tươi đều chấn động kinh hoàng, vội vàng cúp đuôi thật xa. Đi hết rừng núi này cũng tiêu tốn của tiêu em hơn 20 ngày. Trong 20 ngày này đó, Hắn lấy một đất, nằm sườn, lấy chơi la man Tuy là vô cùng gian khổ, nhưng cõi trời đất mênh mông này, đích thực là một lời tồi luyện tốt nhất. Tiêu viêm hôm nay nhìn có vẻ sơ sắc tươi tả, vô số vệt máu khô bám vào y phục, tóc tài toán loạn. Không khác gì người dừng, thế nhưng cái cảm giác nguy hiểm toát tới từ người hắn, tựa hồ đã tàn biến trở. Mãi đến khi hát hắn ngược, ngước mặt trở lên Tận sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia sát khí vô cùng lăng lệ Mới biết khí tức nguy hiểm kia thật ra không tiêu thất mà thù liễm đi rất nhiều Một kẻ bề ngoài không bắt mắt nhưng bên trong ẩn chứa vô tận sát khí Mới chân chính là kẻ nguy hiểm Bởi hắn có thể ngày lúc người ta không chú ý nhất một đào lấy mạng người Đứng ở trên đỉnh của dãy núi Nhìn đường lớn xa tít dưới chân, tập đoàn lùi tới vài bóng người. Âm thanh nói cười xuôn xao của thế tục vang vang truyền lại, khiến cho Tiêu Viêm có chút thất thần. Tu luyện vốn cầu cô độc và khô khan, muốn trở thành cường giả bị ngạo thi, thiên hạ. Thì nỗ lực và sự cô đơn trong đó, người bình thường chẳng thể hiểu được. Đạo lý này, làm sao khi hắn rời khỏi ô trần thành đã lờ mờ giác ngộ. Mà hôm nay trải qua nhiều năm buôn ba hành tẩu gián hồ Hắn dường như thấu hiểu nhiều hơn Cảm thụ lại là càng thêm sâu sắc Thở một hơi thật mạnh Tiêu viêm dây dây cái chán Bởi suốt ngày này Tù luyện với hắn đã trở thành tập quán thói quen Chính vì thế Sâu trong linh hồn hải Phân thân từng giây từng cắt đều được Vẫn nạc tâm viêm lùng lấu rèn luyện Tuy như thế tinh thần Tiêu hào cực kỳ lớn Nhưng mày thầy hắn vốn là một luyện dược sư, tiêu hào vất vả thế nào vẫn có một ít thủ đoạn chống đỡ sau cùng, nên có thể nhờ đó mà từ từ thích ứng. Lăng lượng triều tịch của thiên mục sơn mạch hẳn sắp bắt đầu, với lúc lời ấy cách không xa, lấy năng lực của ta bây giờ, trong lượng ngày liền có thể tới, tiêu viêm lấy một tấm bản đồ trong nạp dưới ra tỉ mỉ kiểm tra một phen, rồi phóng mắt về phía chân trời phía bắc, lậm bậm một hồi, rồi... Sau lừng khẽ rung lên nhẹ nhẹ, một đôi cánh, sành thẫm từ từ vươn lên, từ khi biết nguồn gốc của cái cốt rực này đã lấy từ một nhân vật trong Hoàng tộc Thiên Yêu. Tiều viềm cũng cẩn thận hơn rất nhiều, Hoàng tộc Thiên Yêu thực lực cực mạnh, phòng lối các cũng không thể so sánh. Hắn không muốn vì thế mà rước thêm phiềm toái khó chơi đến vậy, cho nên cốt rực chỉ có thể sử dụng tại thời khắc mấu chốt, quyết định. Tùy cũng vì thế mà tốc độ chậm đi rất nhiều Thì an toàn cho cái mạng nhỏ Tiêu viêm cũng đành chấp nhận Ai... Làm sao mà biết được Cái thây khô đết Lại có lại lịch lớn như vậy Hỏa rực vươn dài Tiêu viêm gái điểm ngón chân Thân hình liền vọt thẳng về không chung Hư một tiếng hóa thành một đạo hào quang xanh thẫm Rực lửa lào vút về phương Bắc Định yêu mục tại Bắc vực Trung Châu cũng vô cùng nổi tiếng. Nguyên nhân chủ yếu là vì cứ 35 một lần thiên mục huyết đàm xuất hiện. Cái đầm này vô cùng thần dị. Đối với những tu luyện giả nhất là những người trẻ tuổi có lực hấp dẫn cực lớn bởi vì huyết đàm có công hiệu thoát thai hoàn cốt, trợ giúp, đột phá bình cảnh vô cùng diệu kỳ mà trẻ tuổi thì lại là càng có hiệu quả. Đương nhiên đối với những thế lực lớn có ý định tài bồi cho đám thanh niên ưu tú của môn phái mình cũng sẽ cực kỳ quan tâm tới Thiền Sơn Việt Nam, bởi vì ở Trung Châu, đấu hoàng và đấu tông đối xử khác biệt vô cùng, đấu hoàng dĩ nhiên có được, là cường giả, thế nhưng đạt tới đấu tông mới có được hưởng sự đại ngộ cùng cường giả. Một gia tộc nếu lấy đấu hoàng làm tâm là lực lượng lòng cốt thì đấu tông sẽ là kẻ đứng đầu lực lượng ấy, chỉ cần trong gia tộc có một đấu tông như vậy xanh tiếng Và sức ảnh hưởng sẽ vượt xa hơn các gia tộc có 10 đấu hoàng Nhưng nếu không có đấu tông chính là Đó chính là sức hút của đấu tông Vì vậy mới thấy được đấu tông và đấu hoàng trinh lịch lớn thế nào Đương nhiên nếu như gia tộc có đấu tôn Thì dù nhân vật này không tham gia quản lý sự vụ thông thường Thì gia tộc đó cũng trở thành một thế lực lớn Bá chủ một phương Kể cả phong lối các đối với các loại gia tộc đó cũng là cách khí đối đãi. Đấu tôn sai tầng này ở Trung Châu thực sự là những cường giả đứng đầu. Tại đế quốc Sa mã hay là hắc sắc vực, chỉ cần đấu hoàng hoặc là đấu tông thì có thể đủ để xưng bá. Nhưng nếu đặt ở Trung Châu chỉ có thể là một thế lực nhị lưu không hơn không kém, đó là chênh lệch. Về phần đấu thánh, đây là những cường giả thế lực tuyên trong truyền thuyết. Một tượng đài sửng dững có thể thản nhiên mặc tình mà nhìn thế gian tranh đấu sống chết. Với những người như vậy tranh đấu chỉ xem như là phù vân là trò chơi của thế tục. Bởi vì chỉ cần một cường giả đấu thánh vất tay tranh đoạt cái gì trong nháy mắt cũng có thể tàn dã không còn. Dĩ nhiên giai tầng đó với tiêu viêm bây giờ quá xa vời. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ là làm thế nào? Đột phá đấu hoàng trở thành đấu tông bởi chỉ như vậy, hắn mới có thể gặp lại Huân Nhi gia tộc của nàng, dù không phải một trong những nhất pháp nhị tông tam cốc tứ phương các, nhưng nữ Tiêu Nghiêm chắc chắn một điều rằng đã gọi là cổ tộc, thực lực tuyệt không kém so với đàn pháp điện. Nếu hắn muốn mang Huân Nhi đi một cách êm xuôi thì phải thể hiện thực lực đủ để bọn họ tán thành, điều kiện tiên quyết vẫn đầu tiên trở là đấu tông. Dù hôm nay hắn đã là Đấu Hoàng Cựu Tinh, Trải qua hơn 20 ngày khổ tu trong rừng rậm, thực lực dường như có chút tịnh tiến, tuy vậy để đột phá bình cảnh vẫn có một bước không nhỏ. Tuy nói, đấu hoàng cửu tinh chỉ cách đấu tông một tinh, nhưng một tinh này đã khiến biết bào thiên tài vĩnh viễn ngậm hơn cho đến chết. Mà chính vì thế, thiên sơn huyết đà với năng lực đột phá bình cảnh vô cùng thần kỳ đã khiến cho vô số tinh anh cường giả, thậm chí là đại thế lực như phong lối các liều mạng, ôn ôn kéo tới, hy vọng chiếm được một trong 10 chỗ đó. Tiên Sơn huyết tham quý lạ vậy, theo lý thuyết mà nói, có một thế lực cường đại nào đó chiếm giữ, nhưng tới nay chưa từng có phương nào độc hữu được nó, dù là phong nôi các cũng hữu tâm mà vô lực, bởi huyết tham ảnh hưởng quá lớn, độc chiếm nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Phong các cũng không phải vô địch, tứ phương các từ xưa tới giờ không ngừng lẫn nhau điều muốn đè đầu cưỡi cổ đối phương, tự nhiên không để cho bất kỳ người nào sở hữu, cho nên giữ ánh mắt trừng trừng như là sói đói của vô số thế lực trong thiên hạ. Tiên huyết đàm vẫn vĩnh viễn vô chủ. Tuy nói, nếu như huyết không có chủ nhân thì không phải mà thú xưa cư ngụ tới giờ trên dãy núi này chứ đâu. Thế nhưng nhân loại tham lam là vậy, sao có thể bỏ qua sức hấp dẫn của huyết đàm? dù làm loại người đỏ mắt liều mạng chém giết Tiêu viêm bay một hơi 5 giờ, thì một dãy núi khổng lồ ẩn sâu trong mây mù rốt cuộc hiện ra trước mắt. Thiền Mục Sơn là dãy núi đổ rộ nguy ngã nhất mà tiêu viêm từng chứng kiến, mà Tú sơn của đế quốc gia mã cũng không thể so sánh. Mây mù mờ mịt quanh năm, bao phủ đại bộ phận rừng núi khiến khó có thể quan sát được bên trong có gì, hơn nữa dường như trong lớp mây mù đang vần vũ ấy. Có ẩn chứa một cái loại năng lượng cực kỳ khủng khiếp dù là tiêu viêm cũng không phải khỏithốt tim Thảo nào không một ai bay trên không mà vào bầu chơi này đúng là tự lộ đứng trên cao nhìn toàn cảnh đường vào núi nghì nhịch người là người khiến cho gia đầu tiêu viêm như dại đi rủ hắn biết sức hút của huyếtả là rất lớn nhưng mà tận mục sợ thị đã khiến cho hắn rung động không tôi trong việc người này hắn ai thế nào một trong 10 nhân tuyển được quyền tiến nhập huyết trì đây. Nhan mặt trở ra tiêu viêm nhằm một nơi hẻo lánh kín đáo mà hạ xuống, sau đó từ từ nhảy xuống cái ngọn cây nhìn quanh, liền thấy trên vô số ngọn cây khác tựa hồ không ít người ngồi xếp bằng ở đó. Ngọn yêu mộc quanh năm mây mù vây phủ mà tú sơn mạch hùng hãn đan đan. Bởi vậy điểm đến trên lối an toàn chỉ có ba nơi, nơi Tiêu đang đứng là một chỗ như thế, bất quá đã bị biển người đen kịt bu quanh, trong khi hắn còn đang bị tình cảnh hoành tráng trước mắt làm cho chấn động không thôi, thì một tiếng hạc trong trẻo từ chân trời vút tới, vọng lại, nhất thời thu được vô số mắt mọi người, Tiêu Viêm cũng đưa ánh mắt về nơi đó, chỉ thấy xa xa một cái con hạc bảy màu cực to đang vẫy cánh bay về nơi đây, ánh mắt mặt trời giấu giọn thân chim. Phản chiếu ra những tia sáng huyết lệ vô cùng rực rỡ là thất thải linh hạc, không phải là tọa kỵ Cố Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các hay sao? Người, người nhìn con hạc bảy màu to lớn, tiếng tiếng rầm vang lên. Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng cũng lập tức nhíu người. Phong Lôi các. Trường 983, Phượng Tiểu Thư, con hạ khổng lồ bảy màu từ xa, nhịp nhàng vỗ cánh. Trong nháy mắt như một cơn lốc ảo tới, nhất thời ai lấy không hẹn mà gặp, đều đưa ánh mắt lên trên trời. Tên tuổi của Phượng Tiểu Thư phong lôi các như sấm rền ở bắc vực Trung Châu, người người đều biết là vị đệ tử cuối cùng của phong lôi các các chủ. Có người nói rằng làng có thể trở thành các chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử phong lôi các. Thực lực phong lôi các dù là nhìn khắp Trung Châu cũng là thế lực hàng đầu, ai lắm giữ địa vị lập tức phi thường, bởi vậy khi đàm luận về Phượng tiểu thư này, không ít người lộ ra vẻ thèm muốn cùng đố kỵ. Vì người bình thường muốn đạt được thành tựu như vậy chỉ sợ nỗ lực đến chết cũng không bao giờ với tới. Từ viêm ngồi xếp bằng dưới ngọn cây, nhắm mắt nhìn con hạc lớn trên bầu trời. Hắn mà hổ thấy được trên đó có mấy người thấp thoáng Ai, không biết lão ví Thiên kia có tới đây không? Nếu nãy cũng tới, nghe rằng lần này phiền phức, tiêu viêm ghẽ lầm bậm. Trong khi hắn còn đang tự hỏi, thì thất thải linh hạt từ từ đắp xuống, cách hắn chừng 200 m Với khoảng cách này, hắn rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng đối phương, đập vào ánh mắt hắn là một vị cô lương thân hình mạnh xẻ. Váy hoa dài tung bay, tọa xa hào quang bậy màu tồn lên cái cẩn cổ trắng muốt, khí chất tồn quý khó có thể che giấu, bao phủ lấy khuôn mặt trái xoan thon gầy, làm cho nổi bật cặp mắt màu lưu tím như hai viên bão thạch. Phượng tiểu thư nhìn từ góc độ nào cũng nạm cho người ta cảm giác đây là một cô công chúa hoàng gia mỹ lệ mà khiết, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng sơ bộ nơi đây. Điểm duy nhất không hoàn mỹ ở người con gái này là một bên vẻ thánh thiện trong dáng kia ẩn ẩn một lét cao ngạo lạnh lùng lánh người ngoài ngàn dặm một cảm giác có có thể thân cận nhưng ngọc nào lại không có chút tỉ vết chút lạnh lùng này vị tất đã làm giảm đi dung mạo và khí chất tuyệt vời của vượng tiểu tư đến tiêu viềm cũng phải tặc lưỡi khen thầm nhưng rồi ngay sau đó có mắt liền hướng về hai thân hình già lua đằng sau thiếu lữ này hai bóng người già cả tưởng như đến Một cơn gió nhẹ thoảng qua chịu không nổi, nhưng mà khi tiêu viêm vừa liếc nhìn, sắc mặt ngưng trọng hơn nhiều, hai người này tuy kém hơn phí thiên, nhưng so với ba đại trưởng lão của phòng lực các thì mạnh hơn không ít, thực lực đạt tới lục tinh đấu tông. Cẩn thận nhìn hai lão nhân kia, tiêu viêm rốt cuộc thở nhẹ một hơi. May mà không phải lão quái vật phí thiên, tuy rằng hai đấu tông kia không dễ đối phó, nhưng so với lão ra hỏa lọ, tiêu viêm thả lựa chọn hai người này còn hơn. Bởi nếu đối mặt với lão quái vật thực lực sâu không thể lường kia thì viêm chỉ còn cách cụp đuôi mà chạy Ấy là phải nhờ vào vận khí và cơ trí chứ không thì À, đó là Phượng Tiểu Thư của phong lôi các sao Đúng là người sao tên vậy Thật đúng như Phượng Hoàng Ai ngờ, không chỉ đám người bọn ta mới bị thiên sơn huyết đàm hấp sẫm Ngay cả Phượng Tiểu Thư cũng tới, xem ra trong 10 người kia hẳn có tên nàng Hắc hắc, chưa chắc là vậy Trung châu tầng long ngọa hổ, tiền tài ẩn giấu đâu đâu cũng có, muốn đạt một chỗ trong 10 người đâu phải chỉ dựa vào diện mạo và bối cảnh. Tiên mục sơn cũng thật là quỷ dị, người có thực lực quá cao, nếu tiến nhập vào sẽ bị dẫn động năng lượng triều tịch, lúc đó tự mình làm khổ mình mà thôi. Vậy mới nói vào lối lúc này, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mới là chân chính, còn ba loại người dựa vào cương giả trông nam thì là thứ vô dụng. Ồ Nghe xung quanh tiếng đàm luận di dầm, tiêu viêm trong lòng cũng minh mang suy nghĩ. Nói như vậy, thiên sơn mục còn có hạn chế thực lực sao? Vậy thì với thực lực phí thiên không có cách nào tiến vào. Nghĩ đến đây tiêu viêm không khỏi nhẹ nhõm thêm một lần. Đối với lõi quái vật này, hắn đích thực là vô cùng e ngại. Bất quá lấy thực lực của ta mà vẫn không cách nào nhìn thấu phong tiểu thư hẳn trên người làng có kỳ vật che giấu khí tức mà ta cũng không cần sợ làng. Chỉ cần nàng không khiến ta gây phiền toái Ta đây cũng lười đụng tới nàng từ viêm thu hồi ánh mắt lập bập Hắn nhìn qua đường lên núi Lên này đây là những người và người Có điều bây giờ Rất ít người dám vào thiên mục sơn Mà thú trong đó vô số Thực lực vô cùng cường đại khủng bố Giờ này mà đi vào chẳng khác nào Mỡ dâng biệu mèo Cho nên lúc này ai lấy điều chờ đợi Lúc năng lượng triều tịch Chỉ có khi đó mà thú mới bị áp chế An toàn tiến vào được Như vậy Từ đây đến lúc diễn ra năng lượng triều tịch Số lượng người tụ tập có lẽ sẽ đông hơn Rốt cuộc không biết là bao nhiêu kẻ Đến được huyết đàm đây Giờ chỉ có thể ngồi yên mà chờ đợi thôi từ viêm thở dài Không quan sát nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Mộc trưởng lão Lần này ba tỏa các kia có đưa người tới hay không Thiếu nữ áo hòa bảy màu cứ trên thất tại linh hạt, lạnh nhạt đưa mắt nhìn quanh, chợt mở miệng thốt lên âm điệu thanh tú pha lẫn chút lạnh lùng. Phía sau thiếu nữ một một già mặc áo xanh cười lên quái dị, "hắc hắc, làm sao có thể không đến." Vạn kiếm các kia có tuyển kiếm đương ưng, hoàng tuyển các các vương trần, tinh vân các có mộ thanh loan, Đáng người này đều là đệ tử kiệt xuất mà bọn họ bồi dưỡng ra. Đấu hoàng đỉnh phong cả Nếu như tại huyết đàm lần này có cơ hội đột phá đối thông Thì làm sao bọn họ buông ta cho được Ngay vậy thiếu lữ gật đầu khuôn mặt lạnh lẽo có chút ứng hồng tranh đấu tại huyết đàm này cũng thật là thú vị Lão nhiệt ngay từ chỗ cửa ra vào rồi Lão già mặt đỏ chợt nghiêm nghị nói Tiểu tư trước khi đi các chủ căn dặn người lên cẩn thận Tiền sân huyết đàm này Thủ hốt rất nhiều cương giả trẻ tuổi tụ họp Sự vật kia còn có một vài người đủ sức tranh đấu một chỗ với người, cho nên muốn thành công, cốt phải ở chỗ cận mật. Ví như tên Tiêu Viêm kia phải không?" Tô Lữ cong môi lạnh nhạt nói. "Lão đó." Trầm giọng, "Hắn là đại địch đó, ngươi nên không khinh thường hắn. Chúng ta đã gặp qua các chủ phí thiên, nghe nói hắn có thể trốn thoát khỏi thực lực các chủ rồi, cũng biết là có thể sống sót dưới tay ngành. Khó khăn cỡ nào, hơn nữa chuyện mới đây của hắn ở Phong Lôi Các đã lan truyền khá nhiều, Tiểu Từ Hàn cũng nghe, Dĩ nhiên là có nghe, có thể phá vỡ bà vị trưởng lão Liên Thủ, cửu Thiên Lôi Ngục trận thì không phải kẻ tầm thường, nhưng nếu chỉ dựa vào thực sự thực lực của hắn có thể làm được sao? Với lại Tiên Sơn kia, năng lượng chiều tích hạn chế lực lượng, chỉ có thể sử dụng bản lĩnh cá nhân, ngoại lực vay mượn làm được gì? Thiếu Lữ vẫy hòa chớp mi mắt, sầu trong màu tím lâu bắn ra từng tia tinh quang lấp lánh. Mụ già áo xanh ngồi ở bên há mồm cười. Khặc khặc, hóa lão đầu, hôm nay sao lại lưng cao người khác hạ thấp bản thân thế? Thằng nhóc kia có chút bản lãnh, nhưng thế thì làm sao? Ta xem phân nửa đều là vay mượn linh hồn cường đại giấu trên người, mà ưu thế ấy tại thiên sơn này còn dùng được sao? Không gặp phải tiểu thư thì may cho hắn, chứ gặp phải, chết cũng không sai. Đến lúc đó, sao cho các trụ bắt cắt, bà lấy một cái nhân tình. Thực lực của tiểu thư, ngay cả các chủ cũng nói, dưới đấu tông không ai là đối thủ của ngươi. Dù gặp phải đấu tông cũng đủ sức đánh một trận, lão giả người đừng có mà xem thường tiểu thư. Lão giả áo đỏ, nghe xong nhến mày định cãi, thì thiếu đứa váy hoa đã xua xua tay, cổ trắng như ngó sen nhẹ nhàng nói. Họa trưởng lão yên tâm, ta cẩn thận là được. Lão giả áo đỏ cười vang. Vâng, chỉ cần... Lão phu nhắc nhở người một chút vậy thôi. Với lại Tư Viêm có đến đây hay không cũng không biết được, lúc trước hắn bị các chủ truy sát, đến giờ nghe giảng vẫn còn sợ hãi không thôi. Thiếu nữ véo hoa nhụyện miệng cười, dù trong dáng vẻ vẫn không bớt đi chút lạnh lùng, đôi mắt đẹp lướt nhìn khắp nơi, rồi khẽ nhẹ nhàng nhắm lại. Chuyện làng cần làm bây giờ là đợi năng lượng chiều tịch bắt đầu, sau đó với tốc độ nhanh nhất đi đến Thiên Sơn huyết đàm. Nếu ba tên gia họa của mấy các kia muốn tranh đoạt Hy vọng bày ra thực lực xuất sắc một chút Đừng để đang thất vọng là được Còn về phần tiêu viêm Thật ra cũng không lọt vào trong mắt của làng Tiêu viêm đánh chết trầm vân Phá tan cửu thiên lôi ngục Khiến cho thiên hạ rung động không ít Thế nhưng rất nhiều ý kiến cho rằng Đây là hãn mượn Hời từ linh hồn cường đại Ký thác trên người Về phần thực lực chân chính lại chẳng có cái gì Loại suy nghĩ như vậy Trong lòng thiếu nữ không phải là không có Thời gian tiếp theo là sự chờ đợi rốt cuộc. Sau 3 ngày, lăng lượng trong thiên địa bắt đầu xuôi trào dữ dội. năng lượng trong thiên địa thoáng đã thay đổi. Tiêu viêm đàng xếp bằng ngồi tính tọa trên ngọn cây, chợt mở mắt, bừng ra một chút dị dạng, chợt ré lên trong đó. Tới rồi sao?